lại càng mềm nhũn hài chân quỳ dưới đất khóc lóc ẩm ý lớn tiếng mắc mình bất thiếu sao lại đi trồn sống cha ruột thế này tôi mượn ánh sáng của ngọn đèn dầu nhìn thấy trong đống trắng trắng dưới hố đất thấp thoáng có vài sợi lông tơ màu trắng bên trong tấm vải liệm ấy Như thể đang quấn chặt lấy một con hoàng bị tử vậy nhưng chuyện này sao có thể được tôi biết có sự lạ bèn bặt kệ anh con trai lão dưng Bì đang khóc lóc ẩm ý bên cạnh tự mình nhảy xuống để xem cho rõ cái xác bị quấn chặt bằng vải kia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 Tấm vải trắng kia cuốn chặt quá nên tùy đã bị thứ bên trong vùng vẫy Đến gần như rách thoát Xong vẫn không nhìn rõ thứ ấy là gì Nhưng hình dạng ấy thì tuyệt đối chẳng thể nào là hai chân ngồi chết được Thì thể Lão Dương Bỉ đã vội trong đất mười mấy tiếng đồng hồ Tạm không nói đến tấm vải trắng bọc xác bị rách thoát ra Nhưng giờ cây xác ấy không ngờ lại còn động đẩy trước mặt ba người trung tội nữa Con trai Lão Dương Bỉ lộ rõ vẻ kinh hoàng Cho rằng cây xác của ông Lão nhất định đã bị biến thành cương ty trên thảo nguyên này những chuyện tà môn kỳ dị về cường thi xưa nay vốn không ít tùy hầu hết mọi người đều chưa từng gặp qua nhưng ai ai cũng có thể kể ra một loạt những câu chuyện liên quan đến chúng tỷ như hai cường thi nam nữ giá hợp với nhau như thế nào tại sao cường thi lại đột nhiên bật dậy vồ người rồi móc tìm gan uống máu uống tụi người ta như thế nào vì sao đào thường súng ống đều không làm tổn thương được chúng vân vân này cái sắc này đột nhiên nhúc nhích như thế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 Xuyên chuột nữa đã chạy vọt ra khỏi lều Nhưng bọn tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Thầm nhủ Xem chừng ông lão dương bị này chết cũng thật ly kỳ Cần phải mở lớp vải trắng kia Ra kiểm tra cho rõ ràng mới được Tôi đánh mắt ra hiểu với tuyển béo Chuẩn bị tiếp tục đào đất Lôi cả cây xác lên Để xem rốt cuộc là xảy ra chuyện quái quỷ gì Tôi đây thật chẳng tin có ma quỷ gì hết, Nhưng anh con trai lão dương bỉ Đã bỏ dạp ra đất ôm chặt lấy chân tôi Liều mạng ngắt cạn một mực bảo rằng ngộ nhớ lão dương bì biến thành cương thì bật dậy thật thì cả bọn đều tối máng chứ chẳng trời. Tột nhặt cứ nên lấp lại thì hơn. Tôi thấy anh còn trải lão dương bì này cũng hơn ba chục tuổi đầu rồi. Bình thường rượu uống được, thịt ăn nhiều, cả cô vợ người mông cổ kia của anh cũng chưa từng nói anh không giống đàn ông. Chẳng hiểu sao lúc này lại ruột rè do dự cứ như đàn bà vậy. Cái sạc đã đào ra được gần một nửa rồi, làm gì có chuyện bảo lấp lại.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 Không ngờ lại dọa cho con trai lắp dương bị này cuốn cả lên. Anh ta chỉ biết vài chữ bỏ. Tùy có lính tài liệu tuyên truyền về, nhưng cuốn sách nói chuyện khoa học, bài chữ mê tin ấy, để ở trong nhà mà đã bao giờ dọa ra xem đâu. Có điều vô văn hóa, cũng có cái hay của vô văn hóa. Anh ta một mực cho rằng nếu trong sách đã viết thế, thì đó chắc chắn là khuôn vàng thức ngọc, chắc chắn là chân lý. Lúc này anh ta vừa nghe, thì ra chuyện này giấy trắng mực đen rõ ràng rành trong sách.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 Dẫm đánh không kịp bừng tài Liên tiếp mấy phát liền Làm bằng nhĩ chúng tôi đầu nhói Trong các lều mông cổ Đèn lửa lờ mờ sáng loa lên Từng tia chớp trắng nhạt Tôi vội vàng kéo tiền béo ra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 Nhanh chóng tỏa khắp căn liều Chúng tôi tuy phản ứng chậm một nhịp Nhưng vẫn kịp thời có đầu rút cổ Nằm dạp xuống né tránh Nhảy mặt đã thấy mùi khét dọc vào mũi Tiếng sấm bên ngoài dần ngưng Ngoài đầu lại xem Chỉ thấy chỗ tia sét đánh trúng Thi thể bọc trong tấm vài trắng Đã thành một khúc than đèn thùi Cháy khét Không thể nhận ra hình hại gì nữa Đình Tư Điểm và con dâu Lão Dương Bì đang ở trong một căn liều khác. Nghe thấy Đồng Tĩnh có vẻ không ổn. Lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này cũng đang chạy vào xem. thấy cây sạc trái đèn bốc khó nghỉ ngút trong hố đất. Thì đều kinh hãi đến thốt không nên lời. Con trai Lão Dương Bì quỳ ở một góc. Hải mặt đỡ đẫn thất thần. Tựa như sợ quá rồi biến thành đần độn vậy. Thiên lồi đánh sắc. Chuyện này rốt cuộc là lành hay dữ đây? Tôi thẩm nhủ. Đã là Phúc thì không phải là Hòa. Là họa không trách nổi Dù sao cũng phải có người thu liệm xác chết của lão Dương Bì Mở ra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Tại sao xâm xét Lại đánh vào người chết như thế này Ghi đoạn tôi bèn cố nhìn cái mùi vừa khét vừa thối ấy Công tuyến béo tiếp tục đảo đất Đang định đưa tay ra nhặt cây xác lên Nhưng vừa chạm tay vào Lớp thầy bên ngoài cháy thành than Đã chọc giả rời xuống Màu tươi đỏ ối túa già, Giờ thì có muốn kéo cái xác giả Cũng không xong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 Trông như lại còn to hơn lão dương bị lúc sinh thời đến hại bà cỡ tấm vải bọc sắc là thứ rất dễ cháy Lúc này đã bị thiêu thành cho bụi Cây sạc đèn thùi như hòn than nhìn ngang nhịt dọc thế nào Cũng không ra hình người Lúc mới đào lên Tôi đã cảm thấy cái thứ lấp ló lộ ra bên trong tấm vải bọc thừa ấy Tựa như một con chồng lông vàng rất lớn Coi điều lúc ấy Chỉ nghĩ là mình bị hòa mắt Lúc này nhìn kỹ lại Mới phát hiện cây xác bị xét đánh cháy đèn này Ngoài lão dương bì già Quả nhiên còn có thêm một con hoàng bị tử tỏ tướng nữa Có điều Cả người và hoàng bị tử đều đã cháy đèn Chẳng còn nhìn ra hình hài gì nữa Chỉ có thể dựa vào những gì còn sót lại Suy đoán đó là một con trồn lông vàng rất lớn mà thôi Nhìn bộ dạng này Dường như trước lúc chết Nó đang vồng vẫy muốn trui ra khỏi lần vải quấn hai con hoàng bị tử già thành tinh trong đồng bách nhán đã bị chúng tôi làm thịt rồi. con hoàng bị tử này ở đâu chui ra nữa? hay là lão dương bị sau khi chết đã biến thành con hoàng bị tử? cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai có thể giải đáp nổi những nghi vấn này. chỉ không hẹn mà chúng tôi cùng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. tùy lục anh con trai lão dương bị lo liệu việc chôn xác cho ông già, tôi và tiền béo đều không có mặt, nhưng chắc chắn anh ta không thể cuốn xác bố mình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 Rồi nhật là cứ giữ bí mật thì hơn Sau đấy cả bọn nuốt nước mắt Thu liệm xác chít Rồi đốt một đống lửa Thiều sạch sẽ những phần còn sót lại Của cây xác hoàng bị tử di thể của lão dương bị Thì lấy vải trắng bọc lại lần nữa Đợi người trên tiểu khu xuống khám nghiệm Lục dọn sắc Con trai lão dương bị Tìm thấy một thứ trong cây xác cháy đèn Anh ta không biết đây rốt cuộc là thứ gì Bèn cầm lại hỏi tôi Tôi đón lấy xem thử Để lập tức nhận ra ngay Không ngờ lại chính là miếng long phù bằng đồng xanh Mà Lão Dương Bỉ mang ở động Bách Nhãn về Hình dòng mà không có mắt Quả thực là cực kỳ hiếm thấy Nghe đầu bảo là do đám nguyện giáo Thợ Phụng Hoàng Đại Tiên nhận được trong động sắc rùa Rất có khả năng là cổ vật dưới biển Công không ai biết thứ này Rốt quẩn có tác dụng gì Giờ này vẫn luôn được đặt trong một cái quan tài đồng Chưa xác của Hoàng Đại Tiên Lão Dương Bỉ nói Giữa nó lại làm kỷ niệm lặng lặng mang về khu chăn nuôi Rượt quẩn tấm lăm phủ này là thứ gì Tại sao Lão Dương Bỉ cứ nặng nặc nhất quyết Mang nó trở về như vậy